các bạn đang nghe tại đọc truyện quan hệ của các cậu rất tốt còn rất thích cùng nhau chơi đùa đánh cờ gì đó lục nhấn vừa nghe hai chữ đánh cược dường như nhớ tới hồi ức đáng sợ gì đó đừng nhắc đến hai chữ này cậu ta hạ giọng để người bên cạnh không nghe được cậu cũng biết đấy lúc đó hứa đỉnh thâm và khương sơ yêu nhau bọn tôi đều cho rằng vì vụ đánh cược nên hứa đỉnh thâm mẹ hỏi với khương sơ Có một hôm vô tình nhắc đến chuyện này ai ngờ đỉnh thâm lại phát cẩu đánh tên đầu sò đến nỗi mà mũi bầm dập may mà cậu ta không bị ảnh hưởng gì mặc dù nhìn hứa đinh thâm có hơi vô lại nhưng bọn tôi đều biết cậu ấy đối xử với bạn bè rất thật lòng đừng nói là đánh người ngay cả nổi giận cũng chưa từng hôm đó ẩm mi như vậy quả thực là mấy người bọn tôi đều bị dọa sợ chết khiếp kể từ ngày ấy bọn tôi đều không dám nhắc đến vô đánh cược nữa cậu ta xúc động nhưng giờ nghĩ lại mới thấy hứa đinh thâm chính la kiểu người nhìn không hề đứng đắn nhưng trở ra lại nghiêm túc hơn người là do bọn tôi không hiểu rõ cậu ấy đam điềm thầm nghĩ đâu chỉ có một các cậu Mà ngay cả Khương Sơ cũng không hiểu rõ, ai mà ngờ đường chuyện nhỏ như vậy lại trở thành vách ngăn tình cảm giữa hai người cơ chứ. Nếu coi tình cảm như một ván cờ, nhất định phải phân thắng thua thì cuối cùng cũng chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Tay Khương Sơ khẽ run lên, cô không dám tin ngày chia tay hôm đó, vậy mà mình lại nói với Hứa Đình Thâm những lời tổn thương như vậy. Nếu Hứa Đình Thâm thật sự thích cô từ hồi cấp 3, nếu anh chưa từng đùa giỡn tình cảm của cô, mà cô lại nói với một người kiêu ngạo như Hứa Đình Thâm rằng mình vốn dĩ không hề thích anh thậm chí sau khi chia tay còn xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh không gặp mặt không cho anh bất kỳ cơ hội giải thích nào đơn phương tuyên án tử hình lúc ấy cảm nhận của anh ra sao có lẽ cũng giống như khương sơ lúc đứng ở trước cửa phòng học ngày ấy đau lòng không thể chấp nhận tựa như rơi vào hầm băng cảm giác như toàn bộ tự tôn của mình đều bị người mình thương ra sức dấm nát dưới chân khương sơ càng nghĩ càng khó chịu nước mắt không ngừng rơi xuống khiến người ta đau khổ nhất chính là sau khi cho rằng cô chỉ đùa dẫn tình cảm của anh vậy mà hứa đình thâm còn đến tìm cô anh ra sức thăm dò tình cảm mà khương Sơn dành cho anh chủ động dâng hết tôn nghiêm của mình để mặc cô trả đạp khương Sơn muốn biết đáp án đáp án đã khiến cô không cam lòng suốt nhiều năm qua khương sơ mở cửa cơn gió khẽ thổi qua vạt áo và mái tóc của cô cô giơ tay lên gõ cửa phòng đối diện nhưng bên trong không có ai khương Sơn thầm nghĩ chắc là anh có việc bận nên ra ngoài rồi cô không định trở về đứng ra ngoài cửa phòng hứa đình thâm một lúc lâu mãi cho đến khi chân mềm nhũn không thể đứng vững thế là lúc hứa đình thâm trở về liền thấy một cô gái đang ngồi sổm trước cửa phòng mình mái ánh tóc hơi lộn xộn lúc cô ngẩng đầu nhìn anh vánh mắt và sống mũi đều hồng hồng giống như vừa bị anh đó bắt nạt trái tim hứa đình thâm bị cô làm cho dao động vừa vắng bước đến đỡ cô dậy rõ ràng là vô cùng để ý nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc em ngồi sống trước cửa phòng tôi làm gì ăn vạ à cô gái trong ngực không có lúc nào ngoan ngoãn như lúc này Cô liếc nhìn người đang đứng phía sau hứa đình thâm Nghiêm mì nhận được tín hiệu Mở to hai mắt Cô nàng lấm tức hiểu ra điều gì đó Kéo trợ lý về phía hay là bên cạnh Chúng ta điên khuya thôi Tôi không đói mà, ý miệng Hay lam bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại Hứa đình thâm nằm cai tay cô Mở cửa phòng, vào đi Không sơ không nhúc nhé Em làm sao vậy Hứa đình thâm buông tay Nghiêng đầu cẩn thận quan sát cô, khóe mơ cong lên Ăn vạ cũng được thôi, gọi một tiếng anh trai xem nào Cơ sơ không để ý đến lời nói đùa của anh, cô ngẩng đầu, trộn dạ nhìn anh. Anh có yêu em không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.